mong rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội để diễn đọc những tác phẩm khác của em mà anh nghĩ rằng là em mà cứ viết mặn như thế này thì chắc là các MC khác cũng không, cũng không dám nhận để đọc tại vì mặn quá mà chẳng ai tấu hài mặt mo để tấu hài được như anh đâu anh nói thật anh thấy ví dụ như Huy nó nghiêm túc lắm Huy nó đọc chuyện ma nó có chi tiết hài nhưng anh thấy là vẫn cứ nghiêm túc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 Din nó admin quản lý chuyện cho mình. À, không biết din nó ngày mai nó nó nó nó cho anh anh Tuấn đọc chuyện gì đây? À, nó cho mình đọc mình mới được đọc các bạn. Dinh ơi, admin din nhà mình nha các bạn. Admin din Nguyễn. Ngày mai din nó khả năng nó sẽ cho mình đọc chuyện về dâm phụ. Ê dâm phụ luôn các bạn. Không biết nó như thế nào tôi không biết.